Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net dội vào ngực, bằng không cô sẽ té xỉu. Tiểu thư, người cô không thoải mái sao? Thế vẻ mặt của Nhan Bái Dung đỏ lên, cả nửa ngày cũng không lên tiếng, khiến cho lòng của Hạng Dư Khang không khỏi lo lắng. Tôi, tôi cần không khí. Cuối cùng Nhan Bái Dung cũng phun ra những lời này. Cái gì? Hạng Dư Khang không rõ ý này, khi đang muốn hỏi rõ ràng, thì lại bị tiếng kèn ồn ảo đánh gãy. Ba ba Thì ra taxi xếp hàng ở phía sau bọn họ Thế bọn họ đã lâu rồi mà còn chưa rời đi Nên ấn kẻn thúc giục Hạng dư khang lập tức quay tay lái Đem xe chạy đến ven đường rồi dừng lại Quay đầu lại liếc nhìn nhan bái rung lần nữa Phát hiện nước gợn ở cặp mắt đẹp kia Đang chuyển động ngó nhìn mình Hạng dư khang đột nhiên cả kinh Cảm thấy áp lực trong ngực khác thường Tiểu thư Cô có khỏe không Muốn trực tiếp đến địa chỉ của cô Hay là muốn đi bệnh viện nhan bài dung không lên tiếng trả lời nhưng mà khuôn mặt đỏ hồng đã hé ra nụ cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuần tú của hạng dư khang. Chỗ nào cô cũng không muốn đi cô chỉ muốn cùng với người đàn ông này ở trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Cuối cùng cô đã biết mình thích kiểu đàn ông gì. Hóa ra chính là người đàn ông tư thế oai hùng hiên ngang như vậy ở trước mắt. Chính là muốn bộ dáng giống anh hình dáng lập thể, ngũ quan rõ nét có mày rậm ánh tuấn dương lên đôi mắt đèn sáng ngời có thần Cũng mê mỏng hé ra Làm tim người ta đập thình thịch Đương nhiên quan trọng nhất là Có thanh âm gợi cảm Làm cho cô giống bơ Nhanh chóng bị hòa tan Đúng cô yêu thanh âm thuần hậu của anh ta rồi Cô thỏa mãn rồi thở dài một hơi Tiểu thư Rốt cuộc là cô làm sao vậy Thế nhan bài dung vẫn hốt hoảng Hạng dược hàng lại lo lắng kêu to Tôi Nhan bài dung cuối cùng cũng từ trong mê luyến Mà bừng tỉnh Cô ấp úng, thẹn thùng đánh giá gương mặt tuần Mỹ của hạng Dư Khang. Qua một lúc, tâm tình của cô không còn bốc lên kịch liệt nữa, mới lên tiếng nói. Đi đến... Địa chỉ tôi vừa mới nói. Hạng Dư Khang đang do dự nhìn cô một cái, rồi mới quay đầu, đạp xuống chân ga. Ừ, tôi đã biết. Lại nghe thấy thanh âm trầm thấp khiêu gợi của anh, trái tim nhàn bái rung lại rung động kịch liệt. Nhưng lần này cô đã biết phòng bị, trước tiên đèo ngược lại thật chặt miễn trò lại thất thố. Hạng dư khang vừa lái xe, vừa phân tâm chú ý đến tình trạng của nhan bái dung. Thế cô không còn thở gấp nữa, mới khơi phục lại bình thường, rồi chuyên tâm lái xe. Nhan bái dung rắn mắt vào cái ót của anh, giả bộ bình tĩnh, nhưng kỳ thật, trong lòng thì kích động không thôi. Mới bất ngờ, đã bị dung mạo của anh hấp dẫn, bị thái độ thân thiết dịu dàng của anh mà cảm động, lại càng bị đôi mắt đen trầm ổn của anh thuyết phục. Nhất là thanh âm dầu tử tính của anh Quanh quẩn ở bên trong xe Khiến cho cô giống như bị thôi miên Bần thần bất do kỳ À Em có thể hỏi anh một vấn đề không Anh tài xế Nhàn bái dung vội vã muốn làm quen với anh Nên thẹn thùng hỏi Có thể Cô có chuyện gì không tiểu thư Hạng dư khang cũng không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng Anh có thể gọi em bái dung Không Gọi em tiểu dung đi Gọi tiểu thư rất không thân thiết nha Cô muốn anh trực tiếp gọi nhủ danh của cô Hạng dư khang dừng một chút Nhịn xuống ý muốn quay đầu xem Suốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ cái gì Tiểu thư Tôi xin hỏi cô họ gì Sẽ không phải lại gặp nữ khách hàng Thích diện mạo anh Tuấn của anh chứ Hạng dư khang bất đắc dĩ cười khổ Hình dáng của anh Tuấn Mỹ Thể trạng cao lớn Mặc dù cực lực che đậy Nhưng hơi thở phóng quáng không kiềm chế được Vẫn bị phụ nữ thận trọng Phát hiện mà quỳ mến không thôi Nhưng đối với lúc này anh không quan tâm tới tình cảm Phụ nữ ái mộ sẽ chẳng khác nào là quấy dày Em họ nhan Nhan của nhan sắc Nhan bài dung cao hứng mà trả lời Nhưng lại lập tức chu miệng Rồi bất mãn nói Sao không gọi em là tiểu dung Hạng dư khang không để ý tới oán trách của cô Nhan tiểu thư Xin hỏi cô có chuyện gì không Đừng nói hai người còn không quen thuộc Thật sự theo ý của cô ấy Chẳng những sẽ không dứt được mà đến lúc đó muốn bỏ qua cũng rất khó khăn. Thấy bộ dạng ảnh hở hững, nhà bài dung có vẻ tràn đầy hứng thú, một đôi mắt đẹp nhìn quát qua, lại không gian nhỏ hẹp ở bên trong xe. Cô chú ý tới kinh chắn gió. Có giấy chứng nhận đăng ký nghề nghiệp lái xe nhỏ, vui vẻ hỏi. Anh gọi là hạng dư khang à? Tên không tầm thường, rất xứng đôi với bề ngoài bất phàm của anh. Ừ. Hạng dư khang gật gật đầu, cầm chặt tay lái. Vậy anh kết hôn chưa? Nhàn bài dùng tiếp tục truy vấn? Hay là có bạn gái? Hạng dược hàng nhàn lại mày rậm xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net